các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh mượn luôn xe của công ty, Hải có cần đi đâu ấy thì anh đưa đi. Thôi thế này độ 9 giờ sáng mai anh đến. Hải vịn cánh cửa đáp, thôi thôi chắc em chẳng cần đi đâu đâu. Mà hễ anh chị rảnh thì anh chị cứ tới đây chơi với em, lúc nào cũng được. Thôi, anh về đi nhé, mai gặp anh. Chờ thắng ra khỏi, Hải khép cửa cài then rồi lấy quần áo vào bồn tắm. Nhàn đứng giữa phòng, đưa mắt nhìn quanh từng góc cạnh. Nhàn chưa đặt chân vào khách sạn bao giờ, cho nên cái gì cũng thấy lạ mắt. Nàng tiến lại cửa sổ, vén tấm màn trắng đục, nhìn xuống con đường thưa thớt xe cộ trước mặt và lần đầu tiên cảm nhận được nỗi quạnh hiu của những người bộ hành trong đêm khuya. Hai từ buồn tắm bước ra, mặc chiếc áo ngủ sát nách dài đến gót và đầu cuộn Tấm khăn trắng dài cổ. Nàng leo lên giường, kê hai cái gối, ngồi tựa lưng vào vách, nhàn nhìn em một chút, thấy rõ Hải lúc này có lẽ phải lên đến hơn 5 kg. Đôi cánh tay tròn đầy trắng muốt, khác xa dạo còn trong nước. Nhàn leo lên theo, ngồi song song bên cạnh. Hải quay sang hỏi: "Chị có cần tắm không? Lấy quần áo của em mà mặc." Nhàn lắc đầu, "Không." Tao mới thấm ở nhà. Mày lúc này mập ra, chắc tao mặc quần áo của mày cũng không vừa đâu. Cũng may là mấy bộ đồ tao may sẵn cho mày, tao đo rộng rộng hơn một chút, chắc mày mặc đẹp lắm á, để mai tao mang cho. Hai gật đầu. Vâng, em mập hơn hồi ở nhà. Ai ra nước ngoài cũng lên cân cả chứ có phải mình em đâu. Nhàn nhận xét, nhưng mà tặng như mày là vừa lắm rồi. Hồi đó thì ốm quá, cứ như là sắp chết đói. Bây, bây giờ như vậy tao thấy đẹp lắm, đừng có nhịn ăn nữa nhé." Hài cười. cười. "Nhưng mà ở ngoại quốc người ta chỉ mong ốm thôi, càng bón càng tốt. Người mẫu thời trang cô nào cô đấy gầy đét như cây tăm." Rồi Hải nghiêm mặt chuyển đề tài. "Ừm, nếu chị không cần tắm thì mình bàn chuyện. Nhưng mà chị chị chị lấy quần áo của em thay ra đi, nằm cho nó thoải mái." Nhàn xoa tay. "Khỏi lát nữa tao thay cũng được." Hài thở mạnh rồi nhập đề. Ừ. Chị à, em về chuyến này không phải để thăm nhà. Chị biết rồi. Em đã nói với Mick với chị mấy lần trong phone trước khi em về. Chị lượm lượm lời mà giải thích tranh thắng. Chị không thôi cái buồn em. Em cũng dặn chị mấy lần trong thư và trong điện thoại. Chị đừng cho ai biết là em về hỏng việc của em đấy." Nhàn nhíu mày ngắt lời, giọng hơi gay gắt. "Tại sao lại hỏng việc? Ta chẳng hiểu mày tính cái gì?" Thang Trọng đi về đây lấy vợ bác cả năm nay, tao với tao biết hết chỗ ở của chúng nó, báo cho mày biết. Bây giờ thì mày chỉ việc tới tận nơi bắt quả tang ba mặt một lời, lôi thẳng Thang Trọng về, có thế là thôi chứ cứ làm gì mà lung tung, mày ngại đi một mình á thì anh thắng với tao cùng đi với mày. Mày là vợ chính thức có hôn thú có con với nhau, tại sao lại không đến gặp công khai, làm ầm lên cho chúng nó xấu hổ. Việc gì cứ úp úp mở mở? Ừ, rồi rồi không dám gặp chúng nó thì, thì thì mày về đây làm cái gì cho nó tốn tiền mà lại còn mệt xác. Hải biết chỉ gay gắt với mình, một phần vì Hải nhất định không chịu về ở chung với Nhàn, lại cớ là cần chỗ kín đáo. Hải về Sài Gòn mà không về nhà, tất nhiên vợ chồng Nhàn sẽ cảm thấy xấu hổ với hàng xóm. Đó là lối suy nghĩ thường tình của bất cứ gia đình nào có thân nhân từ ngoại quốc về thăm. Hải cũng biết như thế. Nhưng nàng có lý của nàng. Đầu óc nàng đang ngủ ngang trăm mối, có vui gì đâu mà gặp lại những người quen biết chung quanh. Nàng thản nhiên bảo: "Em về đây cũng không phải để đánh ghen." Nhàn Trán nàn hỏi lại bằng giọng gay gắt hơn: "Mày bảo mày về không phải để thăm nhà, cũng không phải để bắt ghen, thế mày về để làm cái chó gì? Bu mua váy mới bay về trui ở khách sạn nằm ngủ à?" Hai gỡ tấm khăn trên đầu, quăng mạnh sang cái ghế bên cạnh. Nàng lắc lắc mấy cái, rồi luồn bàn tay lên mái tóc ướt và nói: "Chị để từ từ rồi em nói. Bây giờ em hỏi chị này, địa chỉ của ông ấy chị có nắm chắc không?" Nhàn chớp mắt nhìn em. "Hả? Địa chỉ của ai? Của thằng nhã trong máy à? Lại còn không chắc. Tao ven thắng đi ngang đó hàng ngày, còn chụp cả hình nữa." Hai gật đầu. "Vâng, chị có gửi hình hai đứa chúng nó qua cho em. Em có để trong bóp như này này." Cái nhà đó ông ấy mua hay mượn chị có biết không? Nhàn đáp: Làm sao tao biết được? Tao chỉ biết là nó với con bò sống ở đấy với một bà người làm, nhà riêng rộng lắm, sáng mai tao đưa mày đến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net